Nam mô A Di Đà Phật. Tán ca Ma Ha Ni Phật. Nam mô Bồ Tát -e 2018 tại, à, trung tâm, à, tu học Pháp, à Houston, à Texas hôm nay chúng ta sẽ có dịp học về kinh quan niệm hơi thở trước hết là thầy chí siêu welcome quý vị phật tử từ phương xa tới đây đặc biệt là phật tử xa nhất từ bên pháp qua chịu khó từ bên pháp bay qua đây nghe pháp quá giỏi kế tiếp là các vị quý vị phật tử ở các tiểu bang khác cali Florida, New Mexico, Colorado vài tiểu bang khác nữa thầy chưa có trưởng cho thầy weekend thứ bảy chủ nhật mà quý vị không có đi chơi thường thường thứ bảy chủ nhật người ta hay đi ăn tiệc đi ăn nắm cưới hay là làm gì đó mà quý vị tới đây Nghe Pháp nhất là quý vị từ phương xa phải bay tới đây thì Thầy xin tán thán công đức của quý vị Nhưng đó cũng là Thật ra Thầy tán thán là, là thêm bonus thôi Chứ còn là quý vị có cái tâm đi tu học như vậy Rất là quý à, Giống như Thầy xưa thiện tài động tử trong Kinh Pháp Hoa à, Phải đi tham vấn à, tu học với lại à, 52 vị Bồ Tát à, Thì à, À, cái đó là cái nhân duyên chúng tử nó giúp cho trí huệ của mình được tăng trưởng. thầy tu học Phật pháp là cái quan trọng là trí huệ. mình à, phải hiểu đạo thì mình mới tu đạo được, rồi mới chứng đạo. còn à, nếu mà tu theo Phật pháp mà đa số đại đa số quần chúng là đến chùa à, cúng kiến, rồi ăn uống, rồi hội họp thì cái đó chỉ có gieo duyên một chút xíu với là tam bảo thôi chứ chưa, chưa có đủ để mà à, đi thực sự trên con đường giải thoát đặc biệt nữa là à, hôm nay chúng ta sẽ học cái kinh quán niệm hơi thở quý vị biết là trong um, thiền uh, thiền tông tại thiền tông cái chữ thiền tông đó là đặc biệt là dùng cho à, thiền của Trung Hoa cho nên gọi là thiền tông tức là tông phái thiền khi tu thiền á dù quý vị tu thiền tông tức là thiền của các tổ sư Trung Hoa hay là thiền minh sát tức là thiền à, như lai thiền á thiền nó có đại khái có hai cái cái trận phái gọi là Như Lai Thiền với Tổ Sư Thiền. Thì Như Lai Thiền tức là thiền thiền uh, xuất xứ từ uh, Đức Phật. Còn uh, Tổ Sư Thiền tức là thiền xuất xứ từ các tổ sư, tức là từ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Như Lai Thiền tức là thiền minh sát, gọi là thiền minh sát đó tại vì người tu thiền minh sát đó là thiền của Nam tông. Thì dựa trên hai bản kinh Đó là kinh Đại điểm sứ Hay là tứ điểm sứ Cái chính cái, cái bài kinh tên là kinh đại điểm sứ Nhưng mà đại điểm sứ đó nó Dạy cho mình chú tâm trên bốn điều Bốn cái nơi Bốn sứ đó là Thần thọ tâm pháp nên gọi là tứ điểm sứ Thì thiền vinh sát Hay là thiền tứ điểm sứ giống nhau Thì tất cả cái thiền Các thiền sư nam tông đều tu theo thiện cảnh sát còn trung hoa với lại đa số việt nam thì tu theo à, tổ sư thiền mà thời nay đó là à, bên việt nam đó là thầy thanh từ xiển dương cái đó và dù tu thiền nào cũng vậy hết bắt đầu đó là luôn luôn phải chúi vào hơi thở phải chúi vào hơi thở ngay cả tổ sư thiền Cũng phải chú ý vào hơi thở Tổ thiên thai đó Tức là Ngài Trí Khải Đại sư của phái Thiên Thai Cũng dạy cho người ta Chú ý vào hơi thở Gọi là lục diệu pháp môn Tức là ban đầu phải đếm hơi thở Sổ tức Rồi sau đó tùy tức là theo dõi hơi thở Rồi mới sang chỉ Quán hoàn tịnh Đó, Thì đó là cái phương pháp của tổ sư thiền Luôn luôn quý vị Dù tu theo Thiền Một thầy thanh tử cũng vậy, luôn luôn phải chú ý vào hơi thở Nhưng mà sau đó, những bước sau thì khác nhau thôi Và Về à, à, hơi thở thì à, người thu thiền phải chú ý vào hơi thở Nhưng mà chú ý kiểu nào? À, thì đặc biệt, <cười> thầy xưa Đức Phật dạy các đệ tử kinh quán niệm hơi thở Thì trong bài Kinh Quán Hệ Mãi Thở Đức Phật dạy về 16 cái phép quán 16 cái phép quán tức là 16 cái step, sáu giai đoạn, nó rõ ràng đó. Còn nếu mình tu thường, mình à, ngồi thiền chỉ chú ý vào hơi thở thôi Mình chú ý hơi thở rồi mình làm cái gì Rồi ngồi hơi thở, rồi hồi một đó là ngủ gục hai đó là tâm nó nghĩ lung tung hết Đó thì giờ chúng ta sẽ học về kinh quán niệm hơi thở. Quán niệm hơi thở nó có 16 cái giai đoạn. Này. Nhưng mà 16 đó đó cũng có thể được chia làm 4, 4 là 4 16. Bốn giai đoạn, giai đoạn đầu bốn cái hơi thở đầu đó là chú ý vào thân. Bốn hơi thở sau đó chú ý vào cảm thọ. Bốn hơi thở sau nữa đó chú ý vào tâm. Bốn hơi thở sau chú ý vào pháp. Cho nên vẫn là thanh thọ tâm pháp Mặc dù là quán niệm hơi thở Nhưng nó vẫn đi chung với lại tứ niệm sử Khi cái kinh quán niệm hơi thở này Nó càng đơn giản Thì càng khó giảng Càng đơn giản thì càng khó giảng Những cái kinh mà nó dài lê thê Như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang Nó dài lắm thì lại dễ dàng. Tại sao thầy nó nói lý nhiều? Còn kinh mà càng ít hàng, đó, như kinh này đó, nếu mà thầy đọc 16 sáu cái là xong rồi, xong rồi chúng ta đi về. Mười, mười có 16 sáu câu thôi là xong hết buổi giảng. Thì phải nói rộng ra, mà rộng ra đó là phải nói cách tu. Rồi Còn những kinh Kim Trang, kinh Khắp Hoa, kinh Hoa Nghiêm đó nói lý nhiều Thì lý đó mình tha hồ nói Nói sao nói Còn cái kinh này đó là có nói lý Phải thực tập Phải thực tập mới hiểu được Còn không thực tập không hiểu Thấy quá dễ Hít vào thở ra có vậy thôi hả Hết rồi Kinh dậy hít vào thở ra Kinh quán niệm mới thở là gì Hít vào thở ra chú ý thôi Thì nó rất là chán À, cái kinh này đó về hơi thở nó có nó có hai bản, hai bản kinh một bản dài và một bản ngắn nó gọi là long version cái bản nó dài và một bản ngắn lại cái bản dài đó là nó nằm trong chung bộ kinh chung bộ kinh đó, nó có một trăm năm mươi hai bài kinh kích thước nó hơi dài dài chút cái bản mà kinh dài này nó nằm trong trung bộ kinh là kinh thứ 118 của trung bộ kinh rồi cái bản ngắn thì nó nằm trong bộ tương ưng bộ kinh à, samyutta nikaya thì cái bản ngắn đó, đức phật chỉ nói ngắn gọn rồi nói 16 câu ha còn cái bản dài đó là nói Tả về cái bối cảnh Hôm đó Đức Phật làm cái gì Vào thời nào Rồi các tỷ kheo làm cái gì, cái gì vân vân đó Cho nên là có một cái nhóm như là cái bản kịch dài Bản kịch ngắn Giảng cho quý vị thì thầy phải Đi uh, coi lại Trong những cái bản này Với lại uh, Coi những cái bản dịch của quý thầy lớn Vì có hai Hai thầy lớn đã dịch cái này thì cái bản của Nikaya tức là, là bộ kinh á thì do hòa thượng Minh Châu đã dịch. Đó. Thì ở đây cái bản ngắn hôm nay thầy sẽ nói bản bản ngắn là thầy sẽ nói lấy cái bản của hòa thượng Minh Châu. Đó. Rồi cái bản dài đó là thầy sẽ lấy cái bản của Thầy Nhất Thạch dịch. Đó. Cho nên là Ờ, hồi nãy là bản, bản ngắn hay bản dài của pali đó thì có hòa thượng minh, minh châu dịch rồi bây giờ ừ. riêng về hòa thượng nhất hạnh thì thầy nhất hạnh lại đặc biệt là cũng dịch hai bản một bản nhóm hòa thượng minh châu tức là trung bộ kinh majima Nikaya, kinh số một trăm tám và một bản ngắn là cũng trong Samyutta tức là tương bộ đó nhưng mà thứ nhất hãy đặc biệt thấy cha cũ thêm trong kinh a hàm kinh a hàm là agama a hàm là cũng là kinh của phật nhưng mà được đúc kết bằng tiếng sanskrit tức là bắc phạm rồi bắc phạm tức là những các thầy tu theo đại thừa đó họ dồn về phía bắc họ đúc kết kinh tiến và những, những vị đó là những Những nhà tri thức cho nên họ viết bằng tiếng Sanskrit còn uh, nam phạm Bali đó là một số quý thầy bảo thủ họ rút về phương nam đó, họ ở phía nam còn cái vùng đó họ nói tiếng Bali còn cái vùng ở phía bắc đó, thì họ dùng tiếng Sanskrit họ đúc kết những lãi kinh cổ phật xong rồi mới truyền sang bên tàu đó, ngày huỳnh trang đó, thì mang tất cả những kinh ngày huỳnh trang là đại thừa được học đem tất cả kinh nó đem về trung hoa thì dĩ kinh đó nó được kết lại đó thì gọi là kinh A-hàm Agama thì A-hàm đi sang bên tàu thì được dịch bên tàu thì kinh quán niệm hơi thở thì thầy Nhất Hạnh cũng dịch hai bản hai bản từ Tạp A-hàm kinh số tám trăm ba và Tạp A-hàm kinh tám trăm thì thầy cũng so sánh lại hết tất cả những bản này nếu quý biết có nhiều bản dịch đó, thì nó hơi khác nhau một chút Nhưng mà chung quy đó là mặc dù có nhiều bản nhưng mà 16 cái giai đoạn này vẫn giống nhau. Đặc biệt là giống nhau từ câu số 1 đến câu số 12. Và ba lần 412, 12 12 câu đầu giống nhau. 4 câu sau thì chỉ có trong kinh A Hàm đó thì hơi đổi lại chút xíu. Đổi lại hai câu chót, tức là cái thứ tự không giống thôi nhưng mà nó đều giống nhau hết nhưng mà thứ tự sắp xếp không đúng ừ, nhưng mà cái đó không sao trong lúc dạng có thể thầy sẽ nhảy qua nhảy lại mấy cái này để cho quý vị thấy cái mỗi người dịch kiểu kiểu khác nhau nhưng mà mình hiểu cái ý thôi bây giờ mới bắt đầu đó cái bối cảnh thì thầy sẽ lấy từ bản kinh dài để quý vị biết bối cảnh nó làm sao và bắt đầu khi mà vào kinh mà thực tập đó Thầy sẽ lấy cái kinh ngắn Giờ Bắt đầu vào tránh kinh Tôi nghe như vậy Và một thỏa nọ Đức Phật tại nước xa vệ Cư trú trong vườn Kỳ thọ với nhiều vị Đại đệ tử nổi tiếng Như xá lợi phất, mục tiền liên, ca diếp, ca chiên riêng Câu Thì La An Ảu Lâu Đà U Bà Đà An Ản Đà Vân vân Đó, quý vị thấy đây là những cái tên của các vị đại đệ tử của Đức Phật là Đa số chúng ta đều, đều biết tiếng hết rồi Thì trong cộng đồng các vị khất sĩ Những vị trưởng thượng lo chăm sóc dạy dỗ các vị khất sĩ mới tù Có vị dạy cho mười người Có vị dạy cho hai chục người Có vị dạy cho ba chục người Có vị dạy cho bốn chục người Tức là thời đó các vị trưởng lão đó như xá lợi phất một cây liên thì mỗi người chăm sóc thấy ke một nhóm có người tới chăm sóc cho mười vị có người chăm sóc cho hai chục vị chăm sóc hai chục vị thì kheo mới vô thì sau khi đức phật nhận mấy vị đại đệ tử lớn rồi các vị đã chứng quả rồi thì các ngài đó đi hoàng pháp thâu nhận đệ tử đó thì nhận đệ tử thì các vị đó hướng dẫn cho họ Các tỳ kheo được chăm sóc dạy dỗ như thế, dần dần thực hiện được nhiều tiến bộ Bây giờ đây đã đến ngày trăng tròn tháng tư, ngày tầm tháng tư đó Đức Phật ngồi ngoài trời với các vị khách sĩ Hồi đó Đức Phật là chưa có chùa, Đức Phật phải ngồi ngoài trời, ngồi dưới gốc cây của mình Đức Phật đưa mắt lặng lẽ quan sát đại chúng một hồi rồi lên tiếng: Này, chư tỷ-kheo tăng đoàn chúng ta đây quả là thanh tịnh và có thực chất tu học, không mang tính chất phù phiếm và ba hoa, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được gọi là phước điện xứng đáng được kính nể. Tức là thời đó các vị tỷ-kheo khất sĩ tu hành thanh tịnh có thực chất tu học không mang tính chất phủ phiếm tại vì sao tại vì có những người xuất gia cạo đầu sau một thời gian có học rồi nhưng mà sau đó không có tu nữa tức là chỉ đi ra làm chùa rồi lo việc xây cấp rồi lo nhiều cái việc biến cái chùa thành một cái nơi tín ngưỡng nhưng mà từ từ không có tu học nữa đó. rồi làm cho chùa nó đẹp khang trang rồi phật cái gì cũng đẹp hết á thì nên giống như là một cái nơi thắng cảnh thì cái đó đó cái đó nó gọi là mang tính chất phủ phiếm và ba hoa tức là khoe khoang làm cho cái chùa mình nổi tiếng đẹp lên để cho người ta tới người ta du lịch người ta vô chụp hình cho nó đẹp xong rồi về Không có tu học Cho nên cái đó là không có thực chất tu học Mà cũng không có thanh tịnh Đức Phật khen ngợi Các tỳ kheo Tăng đoàn của Ngài là thanh tịnh Có thực chất tu học Cho nên Xứng đáng được cúng dường Xứng đáng được cúng dường Xứng đáng được gọi là phước liền Chữ xứng đáng được cúng dường Nó trong kinh gọi là ứng cúng khi quý vị đọc mười cái danh hiệu của Phật nam mô Như Lai ứng cúng tránh bên trì minh hạnh túc chữ ứng cúng chữ ứng cúng trong tiếng phạt chính là A-la-hán tức là A-la-hán một bậc A-la-hán là một bậc ứng cúng tức là xứng đáng được cúng dường tại vì đã tu học tất cả các lậu hoặc không còn nữa và những vị đó không còn phiền não không còn những ô nhiễm trong tâm nữa thì trở thành ruộng phước điểm Tức là cái, cái hộ phước khi mà chúng ta cúng dường Và cho những cái vị đó Thì chính chúng ta được phước Còn bây giờ nếu chúng ta Cúng dường cho một Tên ăn cắp Hay là một tên Giết người Thì mình có phước không? Không có phước gì hết đó Này quý vị khất sĩ Tức là các vị tỷ kheo Trong đại chúng đây Có những vị đã chứng quả A-La-Hán đã trừ hết mọi phiền não, trút bỏ được mọi gánh nặng, đã thành tựu được trí huệ và giải thoát. Đã các vị A-la-hán. Rồi lại có những vị đã cắt được năm sợi dây ràng buộc đầu, chứng được quả bất hoàn, không còn trở lại luân hồi. Nên Đức Phật nói từ từ về bốn quả thánh. Thì quả thánh đầu là A-la-hán, thì hoàn toàn diệt trừ hết tất cả phiền não rồi thành tựu được trí tuệ và giải thoát có những vị cắt được năm sợi dây ràng bụng đầu thì chứng quả bất hoàn tức là anaham còn là bất hoàn tức là không có trở lại cái này là dịch nghĩa còn dịch âm là anaham anagami là không trở lại không trở lại là không trở lại gì đâu không trở lại cõi trần này thôi nhưng mà các ngài vẫn trở lại chỉ chữ anaham thì mới hoàn toàn nhập niết bàn Bằng an hàm vẫn còn trở lại nhưng mà không phải trở lại cõi ta bà mà, mà trở lại đâu quý vị biết không? cõi trời sắc giới, cõi trời sắc giới gọi là sắc cú cánh, à, à, cõi trời tứ thiền, tứ thiền thì những vị này cắt được năm sợi dây ràng buộc đầu, các vị này muốn chứng quả đó là diệt trừ được tổng cộng là 10 cái kiết sử. Mười kết xử tức là mười cái phiền não chính thì năm cái kết xử đầu đó là thân kiến hoài nghi dưới cấm thủ và ái dục sanh tham sanh năm cái đầu thì lặp lại năm cái đầu Cách được năm sợi dây đàng buộc đầu còn gọi là năm kết xử năm cái kết xử đầu đó năm cái đó, đó là cái thứ nhất là thân kiến cái gì là hoài nghi thứ ba là giấy cấm thủ thứ tư là tham ái thứ năm là sân hận năm cái sợi dây đầu thì cái vị an hàm bất hoàn này đã hoàn toàn diệt trừ được năm cái kiết sử này năm cái phiền não này cho nên không trở lại cõi dục này nữa kế tiếp có những vị đã cắt bỏ được ba sợi dây ràng buộc đầu ba có thôi chứng quả nhất hoàn Tức là trở lại một lần Đó, tức là tư đà hàm Sakadagami đó. Thì Ba sự dây đầu đó là gì? thành kiến, hoài nghi, dây gấm thủ Đó Vì này đã giúp trừ được cái này Nhưng mà tham ái với sân hận lại còn Đó Rồi Trong này ai còn tham ái sân hận là Quý vị biết là mình có thể Trong này có, có thể chứng từ đại học đó. Quý vị thấy ông phải tranh chứng quả thánh là, là dễ lắm quý vị. Thánh hãy còn sân. Hãy còn tham dục, nhân tí nữa thầy sẽ nói sau <cười> Rồi có những vị đã cắt bỏ được ba sợi dây. Có những vị đã cắt bỏ được ba sợi dây ràng buộc đầu. Chứng quả dự lưu. Dự lưu, dự lưu tức là tham dự vào cái dòng suối. Hay là tham dự vào dòng thánh Chữ dự lưu là như vậy Tức là tu đà hoàng à, Tu đà hoàn, Tức là dịch, dịch âm Còn dịch nghĩa là dự lưu Tức là đi vào dòng thánh đó. Tiếng Anh nó gọi là Stream entry Tức là đi vào dòng Trôi vào dòng thánh Một khi mà trứng được quả này rồi đó, Là chỉ có từ từ trôi đi Cuối cùng là tới trứng A-la-hán chứng được quả giữ lưu và đang vững chãi đi về quả vị giác ngộ đó một khi chứng quả tu Đào hoàn rồi là chắc chắn nhiều lắm là tái sinh lại cõi này bảy lần sau đó sẽ chứng a la hán cái vị nào mà dở nhất á thì tái sinh bảy lần có vị giỏi đó thì tái sinh một lần là cũng cũng chứng được rồi rồi kế tiếp có vị đang thực tập tứ niệm xứ có vị đang thực tập tứ chánh cần có vị đang thực tập tứ như ý túc có vị đang thực tập vũ căn, có vị đang thực tập hữu lực, có vị đang thực tập thất bộ đề phần, có vị đang thực tập ba chứng đạo. vừa kể qua là chính là ba mươi bảy phẩm trợ đạo. và có vị đang thực tập tâm từ, có vị đang thực tập tâm bi, có vị đang thực tập hỷ, có vị đang thực tập xả có vị đang thực tập cửu tưởng quán có vị đang thực tập vô thường quán lại có những vị khác đang thực tập quan niệm hơi thở rồi bây giờ mới tới phiên mình chúng ta tu nhất là tu bên này thừa ít có nói về tứ quả thanh văn tức là tu đạo hoàng tu đại hàm ana hàm a la hán. Nên nhiều khi mình thấy Bốn quả thánh nó trở thấy Thấy cầu bộ con lành quá Tu trứng được cái đó chắc sướng Nhưng mà bên này thừa Biết cái tu cái đó Tại không biết tu sao không Biết tu sao trứng mấy cái đó giờ Cho nên thôi mình tu Bồ Tát cho rồi Bồ Tát chắc ăn à, Thọ với Bồ Tát xong là Thành thành Bồ Tát liền Bồ Tát xong làm gì đi vô chùa cũng dường chùa Xây tượng, xây chùa Rồi làm cơm chay gây quỹ xã hội Làm đủ thứ Làm Bồ Tát Đạo Tu Bồ Tát nó dễ hơn Còn tu này khó quá Mấy quả thánh mà Bồ Tát Tu Bồ Tát để mình làm Bồ Tát ngon hơn Mấy thanh văn này đúng không Nên thôi mình tu Bồ Tát cho khỏe Quý vị hiểu là tứ của thanh văn này đó, Đầu tiên hết Là Tu Đà Hoàng Làm sao biết vị đã chứng Tu Đà Hoàng Tức là vị đó đã trừ được Ba cái kiết xử đầu Thân kiến, hoài nghi và dây cấm thủ Trừ được cái này Thân kiến tức là vị đó Không còn cho cái thân này là mình nữa Không còn cho cái thân này là mình Là của mình Rồi không còn hoài nghi Không còn hoài nghi giáo pháp Hiểu được mình tu Tiếp tục như vậy Mình sẽ chứng quả Ba là không, còn giới cấm thủ, giới cấm thủ kiến tức là không chân giữ những cái điều luật vô lý Phải cúng dường cái này nếu không cúng dường uh, thì không cúng dường thầy, không cúng dường chùa để xuống địa ngục Nhưng mình đạo chúa nói chủ nhật không đi nhà thờ xuống địa ngục Cho nên mấy người theo đạo chúa sợ lắm Làm gì làm đáng chủ nhật phải đi vô nhà thờ, không đi nhà thờ thì chết Không đi nhà thờ là mất linh hồn Chết xuống địa ngục Rồi kế tiếp nữa đó là Theo đạo chúa rồi đó Mà lỡ bước nhà thờ Đi vào nhà thờ mất linh hồn luôn Với bước vào nhà thờ là chết Xuống địa ngục đó. Mấy cái như vậy đó Gọi là giới cấm thủ kiến Tức là tin vào những cái giới cấm vô lý Thời xưa Thời Đức Phật đó Là có những ngoại đạo Họ tu theo hạnh con bò Tu theo hải con chó Tu đứng một chân À, không nhịp ăn Hoặc nằm trên giường Đinh uh, Họ tu khổ hạnh Nghĩ rằng làm những cái đó sẽ chứng quả Thì tất cả những cái đó gọi là Giới cấm thủ kiến Tức là tà kiến đó. Thì tu đào hoàn không còn ba cái đó Nhưng vì tu đào hoàn Vẫn còn tham Tham dục, sân Trên Người nào hiểu được rồi Nhưng vẫn sân, tại sao Tập khí sân Cái Poham sân nó còn Ý thức đã hiểu rằng không còn cái ta Cái thân này không phải là mình Con cái không phải là của mình Con cái là quan gia Vợ chồng quan gia Nhưng Quan gia nhưng mà sống lâu rồi Vắng mặt thay, thay nhớ Chợ nhau, cãi nhau suốt ngày Nhưng mà vắng mặt thay nhớ Nhưng mà Họ nhớ nhưng mà biết à, mình phải đáng từ bỏ cái ái dục này Cho nên người Tu Đào Hoàng Lâu lâu á, gặp cái gì trái ý đó, vẫn nổi sân Nhưng nổi sân xong rồi xả Còn mình nổi sân xong rồi ghiêm Hai cái khác nhau à? Hai cái khác nhau quý vị Tu Đào Hoàng á, họ, trái ý họ cũng bực mình Nhưng mà sau đó họ xả liền Ồ bậy quá Mình tu rồi Cái này không đáng gì hết Sao sân chi? Đó. Rồi lỡ mà yêu ai nói, Cũng yêu, thấy đẹp cũng yêu Rồi về nó chờ Yêu làm gì cái đó Quan gia yêu lấy về rồi đổ nợ Rồi xả Tức là sân có, dục cũng có Nhưng mà về xả liền Còn mình yêu với sân đó, thì về ôm luôn Tức là Cho tức luôn Mai mốt không thèm gặp mặt nữa. Thù luôn Không thèm gặp mặt luôn Còn thấy cái thích cái gì đó thì đi shopping nó thấy gì đẹp á chạy ra mua liền nhưng mà tu đà hòa nó thấy đẹp cái tính bốc bóp, bóp cái ngừng lại ồ nó thôi mình tu rồi khỏi mua cái này mua cái này về đầy nhà Có người thấy hay khác nhau nha vì tu đà hòa tiếp tục trừ tập từ bỏ cái này cho nên mới đi sang cái phần sau là tư đà hàm cái gì tư đà hàm đó thì Làm hai cái sau Tức là cái tham dục Và sân hận Nó dẹp bớt đi Nó yếu dần đi Tại vì thấy cái đó là sự sai lầm Cho nên làm bớt nó đi Tiếp tục diệt trừ con mình đó Tham ái mình vẫn tiếp tục tham Thương, nhớ, yêu tùm luôn hết, vẫn tiếp tục Càng làm cho càng ngày càng nhiều hơn nữa Còn xanh thì càng ngày cũng càng Xanh hơn nữa Tới cuối cùng lấy súng là bắn cho chết luôn Thì à, quý vị thấy ở Mỹ này đó, Cứ bắn hoài phải không Tùm nào Tùm nào cũng có, có chuyện bắn súng Tại vì nó không có giữ giới gì, Không có giới gì hết đó. Ra mua súng tự do Ghét là bắn liền Bắn xong chết hết rồi Quay vô sức bắn mình chết luôn Bắn chết mình để chi Để khỏi ở tù Khỏe đó. Nên tại vì khi Mình có giữ giới đó, mình biết giới mình có học về luật nhân quả nó tự động nó chặn mình không cho mình giết người chặn mình không cho mình làm ác tại ác sẽ đời này giết người ta không sao nhưng mà đời đời nhiều đời nhiều, đời, nhiều kiếp sẽ đi địa ngục đau khổ hơn nhiều hiểu như vậy cho nên nó chặn lại cho mình không dám làm ác rồi cho nên cái vị à, tư Đà hàng tiếp tục làm cho cái tham dục và cái sân hận nó bớt đi đến anahãm thì năm cái đó tức là hai cái sau tham dục hết chấm dứt cho nên các vị hàm không còn tham dục nữa không còn sân nữa nên ai mà hết sân rồi thì biết là quý vị chứng hàm rồi Quý vị tự biết thôi nhà đừng giao tay lên giao <cười> tay lên ta chạy tay ta cũng dường là mệt lắm hả nhưng vì hàm vẫn là cư sĩ cho nên vẫn còn gia đình Thì vị đó là vẫn còn năm cái kết xử, năm cái kết xử sau Đó là gì? Là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn phóng dật và vô mình Cái là con si mê Còn năm cái đó Thì phải tu tới mức diệt trừ năm cái đó, đó thì mới chứng quả A-la-hán Cho nên A-la-hán khó hơn Quý vị thấy A-la-hán thì có thể được Ừ, trong này có thể có vài vị an hàm trong này rồi đó là mấy cái khó rồi sau đó đức phật nói có những vị tu tứ niệm sứ tứ chánh cần tứ như ý túc đó thì trong đệ tử của đức phật thời xưa là ai nấy đều tu ba mươi bảy phẩm trợ đạo kế tiếp có những vị tu tứ vô lượng tâm tức là tu từ bi hỷ xã rồi có những vị tu cũ tượng quán tức là nhìn cái cái thay cái thân thay, thay chết đó, nó tăng ra là chín giai đoạn cái phương pháp của thường quán này đặc biệt dành cho những người tham dục đó tức là nhìn thấy sắc đẹp ham thì thường thời, thời này khó tu cái này lắm tu khổ thường quán này đó thường thường các vị tỳ kheo phải đi vô bãi tham a tức là nghĩa địa gọi là cái thi lâm á nghĩa địa ở đây đã trồn hết rồi không ai thấy gì hết những đìa đây đã đẹp giống như các vườn hoa vậy đó đi vô coi cũng sướng nhưng mà ai sợ ma thì đừng có đi ban đêm ban ngày đi được ban ngày đi vô ngắm cảnh ban đêm vô coi chừng đó. nhưng mà ban đêm ta đấu cho vô thật sự Ấn Độ đó thì có gọi là thi lâm đó là không có chôn người chết đem vô cái rừng nhung trong đó để làm chi để cho thú vật Cho sói cọ bèo nó vô nó ăn Thì Tì kheo mới vô trong đó Nhìn cái sắc chết đó Thì từ từ cái sắc chết nó tan rã ra Nó sừng ra Rồi chảy nước rồi, rồi dòi nó ra nó rút rỉa Từ từ đó Thì nhìn thấy cái cái cái sự mà tan rã Của thể xác đó Mới, mới ghê tẩm Từ từ mới bớt được lòng dục Rồi có vị đang thực tập Vô thường quán Tức là chỉ có quá để vô thường thôi Và sau cùng là những vị thực tập Quán niệm hơi thở Ý kinh quán niệm hơi thở Tính phạn là Anapanasati Tức là Thầy Minh Châu dịch hồi xưa dịch là Nhập tức xuất tức Nhập, nhập tức xuất tức ừ, Ban đầu dịch như vậy đã Nghe khó hiểu quá Nhập là vô tức là hơi thở Tức là hơi thở, chứ không phải là tức, tức giận Xuất tức đó. Tức là hơi thở, vô, hơi thở ra Tiếng Hán gọi là nhập tức, xuất tức về sau này, Mình Châu sửa lại là Quán niệm hơi thở, vô, hơi thở ra này Chư Tỳ Kheo, các quán niệm hơi thở Nếu được phát triển và thực tập liên tục Sẽ đem lại những thành quả và lợi lạc lớn Có thể thành tựu Bốn lĩnh vực quan niệm Tức là tư xứ sứ Bốn lĩnh vực quan niệm Nếu được phát triển và thực tập liên tục Sẽ thành tựu bảy yếu tố giác ngộ Tức là thất giác chi Hay là thất bộ lệ phần. khi tu tập Mấy cái này rồi đó Nó có tiến trình của nó Tu, tu thiền Theo bên uh, Nguyên Thủy đó Nó có tiến trình rõ ràng, step by step, tức là phải tu tập như vậy, rồi kế tiếp đi tới thân giác chi tức là bảy cái chi, bảy cái, cái yếu tố để giúp cho mình giác ngộ, đó. rồi bảy yếu tố giác ngộ nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa tới trí tuệ và giải thoát, tức là giác ngộ đó làm thế nào để phát triển và thực tập liên tục phép quan niệm hơi thở để phép này mang lại những thành quả và lợi lạc lớn ngày nay các tỷ kheo người hành giả đi vào rừng hoặc tới một gốc cây nơi vắng vẻ ngồi xuống trong tư thế hoa sen giữ thân cho thẳng và đặt vững chánh niệm trước mặt mình thở vào người ấy biết mình thở vào, thở ra, người ấy biết mình thở ra, rồi, rồi giờ bắt đầu, bắt đầu đi vào phương pháp thực tập, mà thầy, mà đi lấy cái kinh ngắn, cái kinh dài đó, thì quý vị thấy cái khúc đầu là cái bối cảnh của cái kinh, giờ thầy mới lấy kinh ngắn ra tầm yeah. um, thầy đọc cho quý vị um, cái bản kinh ngắn này có chút xíu à, có nhiêu đây từ, từ đây tới đây thôi. Kinh ngắn từ đây tới tới oh. nửa trang quý vị. Cái kinh ngắn là trong Tương Ưng Bộ. Một thời Đức Thế Tôn ở Savati và vệ đó Lúc bấy giờ Thế Tôn nói như sau: Có một pháp này các tỳ kheo được tu tập làm cho sung mãn thì có quả lớn, có lợi ích lớn. Thế nào là một pháp? Đó là niệm hơi thở vô Hơi thở ra Niệm tức là Sati đó Chữ niệm Cái quan trọng trong cái kinh này đó Gọi là quán niệm hơi thở Tức là ghi nhận Biết Này các tỷ kheo Niệm hơi thở vô, hơi thở ra Tu tập như thế nào Làm cho sung mãn như thế nào Thời có quả lớn, lợi ích lớn Và Ở đây các tỷ kheo hành giả đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây đi đến chỗ nhà trống ngồi kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt vì ấy tránh niệm thở vô tránh niệm thở ra à. lần nữa ở đây nhắc lại đây là cái bản kinh ngắn nhở thầy Minh Châu dịch là tránh niệm thở vô tránh niệm thở ra chân ai cũng thở đó chúng ta ai cũng thở bây giờ nãy giờ quý vị cũng thở vô thở ra mình có tu không? không có tu, thở vô thở ra đâu có tu đâu. mình chỉ tu khi mình thở vô thở ra có trách nhiệm, có trách nhiệm thở vô có trách nhiệm thở ra, đó gọi là tu. còn thở vô thở ra ai chả thở? đây không tu. mà khi mình có trách nhiệm, khi đó mình tu. bạn quý vị thấy tu thiền dễ không? Chỉ cần thở vô thở ra, cộng thêm tránh niệm là tu thiền rồi Vì không ngờ tu thiền dễ vậy Tu thiền phải ngồi thiền, phải ngồi kiếp già, phải làm này làm kia không Có Chỉ cần tránh niệm thở vô, tránh niệm thở ra Là quý vị đang tu tập, quán niệm hơi thở Đang tu niệm theo kinh Giờ vấn đề đặt ra kế tiếp là tránh niệm là cái gì À, chứ thở vô thở ra thì quá dễ rồi Hồi cha mẹ mới sinh mình ra là đã biết thở rồi Hồi cần ai dạy Thấy không Mà tránh niệm là sao Và làm được tránh niệm thường xuyên Cái đó mới là khó Câu thứ nhất Thở vô dài Vì ấy rõ biết Tôi thở vô dài Thở ra dài Vì ấy rõ biết tôi thở ra dài Thì hồi xưa lúc mà thầy minh châu thầy mới dịch đó thầy dịch cũng đẩy chữ hán nhiều lắm thầy để là thở vô dài vì ấy tuệ chi tôi thở vô dài tuệ chi tuệ chi là gì chi là biết tuệ là có trí tuệ hay là rõ biết thế về sau này thầy dịch lại là thở vô dài vì ấy rõ biết tôi thở vô dài thở ra dài Vì ấy rõ biết tôi thở ra dài Thầy đọc luôn câu số 2 Thở vô ngắn Vì ấy rõ biết tôi thở vô ngắn Thở ra ngắn Vì ấy rõ biết tôi thở ra ngắn Rồi ta ngừng ở đây Câu thứ nhất, câu thứ hai Cái chính là thở vô thở ra hít vô thở ra Câu thứ nhất là thở vô dài Biết dài Thở ra dài Biết dài câu thứ hai là thở vô thở ra ngắn thì biết có vậy thôi quý vị mười sáu câu này cái gì cũng phối hợp với hơi thở hết hít vô thở ra hít vô thở ra và mỗi lần hít vô thở ra đó mình phải làm cái gì hít vô chiều nay đi ăn tiệm nào thở ra chiều nay ăn tiệm Kim Sơn hít vô chiều nay đi chơi chỗ nào thở ra chiều nay đi tới nhà ai tại phòng mình làm vậy là mỗi ngày mình làm cái trang vậy à quý vị hít thở, thở ra đầu cứ mỗi lần hít vô là đầu nghĩ cái này thở ra đầu nghĩ khác phải vậy không quý vị không để ý mình hít vô thở ra là hít vô chiều nay ăn món gì thở ra tí nữa ăn đâu không thấy con tư có đơn giản này thôi hít vô viết hít vô thở ra viết thở ra quá dễ quý vị người thấy dễ không? vừa dễ vừa chán. Tu phải có cái gì nó kích thích một chút, nữa. cái gì mà exciting, exciting, phải không? Tu cho nên phải làm cái gì nó càng ngày quý bị càng tu là sẽ thấy càng ngày càng chán. Tu rất là chán đời luôn. Thì trong kinh nó dạy thở vô dài, thở ra dài, thở vô ngắn, thở ra ngắn, đó. Thì hai câu đầu này tương đối dễ làm Thầy nhớ thạnh dịch Thở vô dài, người ấy biết Ta đang thở vào một hơi dài Thở ra một hơi dài Người ấy biết ta đang thở ra một hơi dài Và cách khác là Ít vào, thở ra Dài, biết dài, ngắn biết ngắn Hồi xưa thầy cũng vậy nói, Ủa tại sao mới bắt đầu vô Đức Phật bắt mình phải thở dài Mình sau đó thở dài hồi cái sau, câu sau bắt thở ngắn sau kỳ vậy? Mình đang thở dài ngon chớn Tự nhiên bắt mình thở ngắn à Giống mình đang nhú, đang lái xe đang Lái trăm mai một giờ Tự nhiên câu sau đi sang thành phố khác bắt xuống chạy Còn bốn chục mai Thầy cũng thấy ngạc nhiên Thầy sao mới bắt đầu vô bắt mình thở dài Thường thường mới vô mình thở ngắn Nếu thở dài được Mà Mình thở một hồi lâu rồi đó Thì hơi thở mới dài được Phải không? Khi nào dài khi nào ngắn vì có để ý khi hơi thở mình khi nào nó dài khi nào nó ngắn không? khi nào tránh đời nó dài, hoặc khi nào hồi hộp đó nó ngắn, thấy vui quá nó ngắn, cái việc để khi nào mà khóc cái việc ở đây ai khóc đấy hơi thở nó dài ngắn, cười khóc nó cũng hơi thở ngắn lắm, rồi khi nào mà tránh đời đó. À. Trong kinh tạp A-Hạm thì hai câu đầu nó khác nhau Câu đầu nó, thứ nhất là để ý tới hơi thở vào, khéo léo, buộc niệm vào, hơi thở vào Để ý tới hơi thở ra, khéo léo, buộc niệm vào, hơi thở ra Rồi câu sau, câu số 2 Để ý tới hơi thở vào dài hay ngắn Khéo léo bụt niệm vào hơi thở dài hay ngắn Để ý tới hơi thở ra dài hay ngắn Khéo léo bụt niệm vào hơi thở dài hay ngắn Và khi Ngà Hàm nói là câu thứ nhất là Chỉ để ý tới hơi thở vào ra thôi Và câu thứ nhì đó Để ý nó dài hay nó ngắn Các quý thấy nó hơi khác nhau một chút Đó Cho nên khi mình học Kinh đó, nó không có nhất định <cười> Nhất định Tại sao Kinh không phải bất di bất dịch Tại sao Tại Kinh đó, Là Phật dạy Nhưng mà Phật dạy đó Các tỳ kheo nghe lại Thì cái người nghe lại mà Nhớ rõ nhất là Ngài An An Rồi Ngài An An dạy cho những người khác thì Ngài An An nhớ nhớ rõ lắm Mà dạy lại địa tử đó thì trong số 10 đệ tử nó chắc chắn còn đứa nó nhớ lộn. rồi trong 10 đệ tử cũng nhớ rõ đi thì hai đệ tử thì trong hai đệ tử chắc chắn cũng có một một người nhớ lộn. Rồi cứ thế. khi đức Phật mới mất đó, thì ba tháng đầu đó là có năm trăm vị A La Hán đó, thì năm trăm vị đó nhớ không có quên. một trăm năm sau á bảy trăm vị A La Hán kết tập kinh điển. Lúc đó cũng chưa chép xuống Thì cũng sao sao Rồi 300 năm sau Một ngàn vị A-la-hán Thì lúc đó, đó nó Bắt đầu chép xuống Thì trong một ngàn vị A-la-hán đó, đó Họ tu chứng Nhưng mà đệ tử bắt đầu Đệ tử các vị đó bắt đầu chép xuống Chép xuống thì Luôn luôn là tăng sao thất bổ Nhớ mãi mãi thôi ngay cả từ ngài thời ngài Anan, -an, chính ngài Anan cũng thấy những vị tăng đọc kinh sai. Thầy ngài Anan -an sống lâu lắm, ngài sống tới một trăm hai chục tuổi, nên mất. Trên ngài mất. Cho nên An ngài Anan dạy đệ tử, rồi đệ tử lại dạy đệ tử, đệ tử rồi đệ tử cháu chắt chít rồi đó. Đến ngày hôm đó, ngài Anan -an đi nghe một thầy ông tổ đọc kinh rồi chật nát sai mà ngài Anan thì không có nói mình là Anan -an, tại lúc đó già rồi đệ tử Nó tiểu bang khác Nó đâu biết mặt đâu trên ngài mới nói là thầy đọc sai rồi ông thầy cho nói tôi đọc đúng sao sai sư phụ tôi dạy sư phụ tôi nghe từ sư phụ nữa một sư phụ nữa nghe từ ngài ông Anan rồi -an là... ông Anan -an đứng trước mặt cũng nghèo thấy Anan -an già quá rồi Đó. sư phụ ở New York bây giờ đi bộ 3 tháng mới xuống Texas này cho nên là đệ tử ở vùng Texas đối đối biết bạn không ngay từ thời ngã An, An đã gặp những thầy đọc lại kinh sai không phải sai hoàn toàn sai vài chữ vài câu thôi đó. cho nên khi kết tập kinh điển cũng vậy thì thầy mới nói đó, là so kinh này kinh kia thì nó giống nhau riêng có vài cái Bốn câu sau đó Thì giống nhau Nhưng mà sắp xếp thứ tự khác nhau Các bạn thấy không? Cho nên đâu có để mà Nhớ y chang được Thì Trở lại hai câu đầu Hai câu đầu này đó Đơn giản là Chỉ dạy mình Chú tâm vào Hơi thở Và chiều dài của hơi thở Cho nên Đừng có quan trọng cái việc thở ban đầu không ai không biết hồi xưa thầy không biết là đọc kinh đó nói chết chưa chưa câu thứ nhất đức Phật nói thở vô dài thì mình phải đáng thở vô dài mới chạy học mới chạy ngoài đường vô hơi thở mệt quá bắt ngồi dài thở không nổi Xong mày thở dài một hồi rồi đó sang câu sau thở vô ngắn dễ chưa mày lại bắt buộc thở ngắn phải vậy học kinh phải thông minh một chút nên khi thầy đọc cái bản kinh kia đó thấy nó có lý hơn. Câu thứ nhất, chú ý thở hơi thở rồi. Rồi, câu thứ nhì là lúc đó là mình chú ý vào hơi thở trước đã. Sau một thời gian mình chú ý rồi đó thì bắt đầu để ý Thấy chiều dài của nó xem nó dài hay ngắn. Chứ mới luôn bắt dài không được. Nhiều người không hiểu kinh đó, phải ép mình thở dài Phải ép mình thở ngắn, không phải vậy. Cho nên cái chính là là hai câu đầu Quý vị nhớ, chỉ cần chú ý vào hơi thở Đầu tiên hết mình tu tập chú ý vào hơi thở đã Focus, để ý vào hơi thở của mình thôi Thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra Như đó thôi, thôi Làm như vậy một thời gian rồi đó Tâm nó an trụ và hơi thở rồi Lúc đó mới sang câu thứ nhì, Để ý sẽ nó dài hay nó ngắn Tại vì có nhiều người Tu thiền rồi nó nói thầy thầy dạy theo dõi hơi thở bình thường con thở không sao hết mà khi bắt đầu con vô ngồi thiền bắt theo dõi hơi thở thở không được có ai bị không có bình thường thở không sao hết bắt đầu bắt đầu vô ngồi theo dõi hơi thở tự nhiên thở tắt rồi là vô cái ngực nó đứng à nó không đi nữa mà không để ý thì thở được mà để ý là hết thở kỳ quá cho nên nói thôi cuối cùng nó vậy ngồi hội thiền <cười> không ngồi thiền thì thả được mà ngồi thiền hết thở ngồi thiền chi mà ngồi thiền nó tắt thở mệt lắm ngồi chỉ năm phút nó tắt thở rồi ngồi thiền mười phút là chết luôn nên khỏi ngồi thiền nên tu tập phải khéo léo khi mình vô ngồi là thở bình thường vô cái ngồi thở bình thường thôi nó muốn thở tại sao nó thở chứ không phải mình thở Quý vị biết cái đó không? Quý vị biết nó thở đâu phải mình đâu. Khi mình đi ngủ đó quý vị, có nói nó thở không? Không nói nó thở mà nó vẫn thở. Trên để mặc kệ nó. Mặc kệ nó muốn thở sao nó thở. Mình biết là luôn. Đây thì vì nó muốn thở sao thở kệ nó. Mình chỉ ngồi, mình công việc của mình chỉ nhìn thôi. Nhìn thôi. Nhìn và biết cái nhìn và biết đó mà không xen vô nữa. cái đó gọi là tránh niệm mindfulness sammasati chữ tránh niệm là nhìn ghi nhận và không có xen vô tránh niệm là vậy quý vị nhìn biết không có xen vô xen vô là hết tránh niệm rồi Đó. đó như mình cứ bị đi ra ngoài đường, nó đứng ngoài đường hôm nào buồn tình đó, không biết làm gì ra đứng ngoài đường đó. nhìn ông đi qua bà đi lại, người nhìn thôi nha. Đừng nhìn thấy ai quen quen cái chạy ra, ai quen kể, đó. ai làm gì kể, không có xíu một thì cái đó gọi là tránh niệm. tránh niệm mindfulness tức là trí nhìn. Nhận và không có interfere Không có sèn vô Bắt đầu vô Hai câu đầu là Hít thở Mình cứ hít thở bình thường Rồi để ý thôi Để ý Cho nên có cái kinh hồi nãy đó Kinh Aham á Câu thứ nhất đó đề là Để ý tới hơi thở Chỉ để ý thôi Just watch Đó Nhìn thôi Rồi Và khi Hơi thở vào Ra dài thì mình biết thôi Ở đây quan trọng nha Thầy nhắc lại là biết thôi Just know Còn hồi xưa lúc mà thầy mới tu đó Đọc kinh này đó Thầy không biết đó quý vị Thở vô dài Tôi biết tôi thở vô dài Thở vô ngắn Tôi biết tôi thở vô ngắn Cái đó là đang tụ kinh Đang tụng kinh không có biết không có chánh niệm chánh niệm là nhìn thôi không có nói ví dụ người học cái kinh này hồi xưa như là thầy mới vô đó không biết không ai vậy ớ thở vô dài tôi biết tôi đang thở vô dài thở ra ngắn tôi biết tôi đang thở ra ngắn Trời vừa mới nói chưa hết câu nó nó hết hết hơi khác rồi không? cái kinh này đó rõ biết tức là just be aware Just aware. Chỉ biết thôi. Êt của con xeo. Biết thôi. Chứ không cần nói. Cứ bị hít vào, thở ra, không cần nói. Tôi biết tôi đang hít vô, hơi dài. Rồi thở ra, không cần nói trong đầu. Tôi biết tôi đang thở ra, không cần nói cái đó, quý vị. Chỉ nhìn và biết thôi. Rồi, cái đó gọi là chứng nghiệm. Nhìn, biết. Just know. Just be aware. Không cần nói gì hết. Không cần nói gì hết. Tất cả cái này đó thầy nhắc lại là quán niệm, tức là ghi nhận biết chứ không có nói trong đầu nha Các vị học cái kinh này đó không phải là 16 câu này không phải để học thuộc lòng 16 câu này không phải để học thuộc lòng khi ngồi thiền Người hồi xưa thầy không biết là bắt đầu vô hồi thiền là một lèo 16 câu luôn đó. Cứ làm 16 câu đi tới lùi hết rồi Và làm 2, 3, 4 bằng Không có Cái này đó 16 sáu câu này là cả một tiến trình tu tập có khi chúng ta tu hai câu đầu mất một tháng hai tháng ba tháng rồi sau đó mình mới sang câu thứ ba một thời gian Đến khi nào thành tựu cái câu đó rồi mới sang câu kế tiếp trên 16 sáu cái này là 16 sáu giai đoạn 16 sáu cái step chứ không phải là vô hội thì là một leo 16 sáu cái quý vị nhớ dùng cho cái này nha Thầy nhắc lại, quý vị đừng có để ý thở dài thở ngắn Để ý hai cái thở dài thở ngắn đó Chỉ muốn nói lên là dài hay ngắn Mình biết, có vậy thôi Biết cái chiều dài hay thở Thì làm sao biết chiều dài hay thở dài hay ngắn Mình sao biết nó dài hay ngắn vậy Dài hay ngắn là, là phải có sự so sánh với biết dài hay ngắn Rồi để mình hít mình hơi vậy Mình đố có đếm qua bao nhiêu giây Rồi hơi thở sau biết bao nhiêu giây đó, Thấy hai hơi thở này cũng xem xem nhau Rồi sao biết dài hay ngắn Nó có hai cách Để mà đo dài hay ngắn Đây là những cái technique Khi mà Nếu quý vị muốn hơi thở mình dài hay ngắn Đừng có làm gì Quý vị hít thở bình thường đã Nhớ đầu tiên vô là hít thở bình thường Hít vào thở ra, hít vào thở ra một thời gian sau rồi đó chú ý rồi đó không có vọng tưởng phóng tung lung á thì lúc đó bắt đầu để ý xem nó dài hay ngắn thì làm sao biết nó dài hay ngắn thì bằng cách đếm tức là khi quý vị hít vào hơi đó quý vị đếm giống như là Thí dụ thì hít vào hít vào một hai ba bốn năm hít tới năm là stop rồi thì biết cái chiều dài là năm năm số Rồi Xong rồi tí nữa quý vị hít vào hơi sau Quý vị đếm đến hít và mới có 3 cái nó stop rồi 3 là ngưng Biết hơi thở Hồi nãy là 5 Hồi thở này là 3 Nhờ đếm số vậy mình biết nó dài hay nó ngắn Quý vị có thể nói không Hiểu không Lại khi quý vị hít vào 1, 2, 4, 5 Nó đầy rồi Thì biết hơi thở này nó dài cỡ 5 số Rồi thở ra Đếm rồi sau đó quý vị hít hơi suy nghĩ, hít vào hồi tới bảy lần một hai ba bốn năm sáu bảy nó đầy thì biết hơi thở số bảy này dài hay hơi thở hồi nãy có năm thôi, vị hiểu không? đếm như vậy thì mình biết hơi thở dài hay ngắn. rồi đó là một, đó là cái thô, cái tế làm sao biết dài hay ngắn? là khi mà quý vị thở hít vào, hít vào mà khi biết là cảm thấy hơi thở nó tới ngực cái ngực nó phỉnh ra tới đây biết hơi thở ngắn và khi mà hít thở vào mà thấy cái bụng nó phỉnh ra thì biết là hơi thở dài tại nó chạy dài sâu xuống cái bụng còn nếu là nó chạy ngắn nó chạy tới ngực nó ngừng rồi cái gì không thì cái này nó phải vi tế quý vị phải cảm nhận bên trong Thì hít vào cái vị thấy Hơi nó chảy xuống tới bụng Là biết hơi thở dài Còn khi mình hít vào thấy nó tới lực thôi Biết hơi thở ngắn Thì khi mà mình tránh niệm Về hơi thở dài hay thở ngắn đó, nó giúp cho mình làm cái gì Giúp cho ta tỉnh thấp Biết tâm trạng của mình ra sao Biết cái trạng thái tâm của mình đó, Khi mình hít vào Thở ra một thời gian rồi Thì Mình thấy được hơi thở của mình dài hay ngắn Thì khi mà hơi thở nó dài đó Thì sao Mình biết tâm mình nó an Khi tâm mà an Thì tự động hơi thở nó dài Và nó sâu Khi tâm mà nó động Thì hơi thở nó ngắn đó. Cho nên mình chỉ chú ý vào hơi thở tự động mình biết được cái trạng thái tâm của mình ra làm sao rồi mình chúi vào hơi thở thì cột cái tâm vào hơi thở thường thường mấy người mấy người mà mới tập thiền mới tập hít thở thì khi ngồi thiền á cái tâm hay phóng đi nhiều lắm quý vị đa số cái tâm đó, nó nó động nó phóng đi nó phóng làm gì nó nghĩ hết chuyện này chuyện khác nó không bao giờ chịu ngồi hết á trên bắt đầu ngồi thiền là tâm giải phóng nhưng mình phải có đối tượng. Tâm đề mục đó là hơi thở. Tâm phải có chú vào một cái gì thì nó mới an trụ. Giống như khi quý vị à, đang làm việc gì đó, thời nay nhất là thời nay đa số xài internet, hay làm việc computer hay là đang coi YouTube. Khi mình chăm chú vào cái gì đó đó thì người khác nói gì mình cũng nghe thấy kêu cơm chín rồi ta ăn đi không nghe thấy Mình tiếp tục người thấy tại vì mình chăm chú vào mà khi mình không làm gì hết không có việc gì làm hết đầu óc nhìn trời nhìn đất rồi đó nghe người ta nói gì đó cơm chín rồi cái chạy ra ăn được thì cũng vậy khi mình tu tập cái tâm của mình đó nếu bắt đầu tu tập tâm phóng càng nhiều Thì mình sẽ thấy là cái tâm mình nó độc cỡ nào Quý vị hiểu không? Nên tu thiền Nó cho mình thấy Cái tâm mình nó độc hay nó tịnh Ngồi thiền mà tâm mình chúi vào hơi thở Cột nó được vào Dính vào hơi thở Là biết tâm mình nó được an tịnh Còn mà ngồi Mà tâm mình nó chạy tới chạy lui hoài Nó hết nghĩ chuyện này chuyện khác Là biết tâm mình quá độc Mà quá độc như vậy đó Thì mình sẽ dễ phiền não Ai nói mình một câu Khen mình một tiếng Ai làm mình có cái gì Là mình đau khổ ngay Cho nên mình muốn hết đau khổ Thì thực tập Tu tập Tu tập gì? Cột tâm vào hơi thở Cho nên không cần nói thiền Chỉ cần nói cột tâm vào hơi thở thôi Mà cột được tâm vào hơi thở Tức là mình làm chủ được cái tâm của mình Mà làm chủ được tâm của mình Thì mình sẽ bớt khổ đau Bớt phiền não Và tu mà bớt khổ đau, bớt phiền não Thì biết đó là tu đúng Còn mình mà tu tập Mình đi chùa Đều đều, cũng đường chùa Rất nhiều Mà không tu tập Đi chùa nhiều Cái đó là không biết làm gì tới đó hồi, Đi chùa nhiều cái quan trọng Tới làm gì mới được Tới ăn chùa, tới làm cơm Tới nghỉ lộn Tới làm gì đó không biết Cho nên tới chùa nhiều chứ chắc là tu Mà cúng dường nhiều Cái đó chỉ là phước thôi Cái đó là phước hữu lậu. Có nhiều người cúng dường chùa nhiều lắm Mà sau nó vẫn phiền não Thầy cô mà cháy mình cái là bỏ liền Cho nên cái đó đâu phải tu gì đâu Cái đó là làm phước thôi Tu là chính mình tu Mình làm sao cho hết phiền não Mà muốn hết phiền não là phải làm chủ được tâm Mà chủ được tâm thì là cách nào Cái Cột tâm lại Đức Phật không có cách gì khác nữa. Các đại đệ tử của Đức Phật Cũng đều tu tập thiền Đều phải thực hành những lời Phật dạy đó. Mình bớt phiền não hay không Ăn thua mình có tu tập hay không có làm chủ được tâm hay không Chứ không phải vì mình cúng dường chùa nhiều Xây chùa xây tượng nhiều Hay là Giúp Chúa, giúp Thầy Cái chuyện đó chỉ là phước hữu lộng Đợi sau Mình sẽ được dầu sang phú quý Nhưng mà buồn phiền Giận hờn vẫn còn Không có suy xuyên gì hết Rồi bây giờ chúng ta Đi sang tới uh, Câu số 3 Trước khi Thầy tới đó có Có mấy vị hỏi Thầy Thầy có kinh gì phát cho Phật tử không? nói hồng, tại vì nhiều kinh quá, kinh này nó có nhiều nhưng mà thầy quý vị thấy thầy nói tới ba bốn bản rồi, bản dài, bản ngắn rồi bản trong trung bộ, tương ưng rồi bản trong a hàm nữa, nên không có mật thật ta kinh này chỉ có 16 sáu, câu thôi, cho nên không cần phải phải đọc kinh, cái quan trọng là thực hành. giờ chút xíu nữa cái giờ thiền, bây giờ quý vị biết rồi, cái giờ thiền quý vị ngồi thiền chỉ Đầu tiên chúi vào hơi thở Để ý vào hơi thở Để ý thôi Đừng có bắt hơi thở làm cái gì hết Nó muốn ra vô kiểu nào kệ nó Mình chỉ nhìn nó thôi đó. Và khi mà mình nhìn tỉnh giác nó Không có buồn ngủ Quý vị coi uh, Youtube phim bộ đại hàm Trên uh, Youtube có buồn ngủ không? Có người coi suốt đêm thôi Không buồn ngủ rồi mấy người đi đánh bài casino nó có buồn ngủ không cũng không buồn ngủ nữa hay quá tại sao tâm lúc đó nó chú ý vào nó coi, coi kia sắp sẽ bật cái, cái, cái, cái lá gì lá này lấy chưa tỉnh giác dễ sợ cái đó là có sự chú ý tỉnh giác nhưng mà không phải là chánh niệm tại vì cái công việc đó không phải là tu tập để giải thoát đó, cái đó là chú ý tinh tấn trong việc tham dục để chỉ hơi thở thôi chúi vào nhìn hơi thở cho thiệt là kỹ thì cái tâm mình nó càng sáng thêm cái này kinh không nói mà mấy khóa trước phải nói đó quý vị những người nào tu thiền với thầy đó phải nói quý vị hít vào thở ra được một hơi là sướng lắm quý vị quý vị nói hít vào hơi thở ra đã quá tại dân cali bây giờ hít không được quý vị mấy chợ chơi chỗ chợ cháy á hít không được hít rồi chết liền không ai biết quý vị ở đây texas không bị cháy cali cháy tan tành hết rồi mấy khu nhà giàu không quý vị mà ngay đang lúc cháy vậy có hít vào thở ra được không hít gì hít khói hít khói thì chết liền yeah. chưa kể hít khói chết Mà những vị nào mà lâu lâu bị xuyến đó, Giống như thầy bị xuyến hít vào đường hơi thấy sướng quá Đã quá hít vào hơi thấy yeah. Cho nên uh, hít vào thở ra rất là quan trọng Mình thấy được hơi thở Trong kinh tứ thập nhị chương Đức Phật hỏi Mạng sống kéo dài bao lâu Mạng sống một người kéo Bao lâu có người nói 70 năm Mà Phật lại không phải Có người khác nói Mấy tháng Đức Phật nói không phải Cuối cùng có thầy thì Kheo nói Mạng sống kéo dài trong hơi thở Đức Phật nói đúng Hít vào thở ra sau đó không hít vô nữa Mà hít vào không thở ra Mà thở ra không hít vô Là chết trên. trên mình hít vào thở ra được Là mình còn sống Còn sống là còn sung sướng hạnh phúc Không thấy cái đó Mình không ý thức được cái đó Không có trách nhiệm cho nên hít vào thở ra không thấy sướng hết phải có cái gì được được cái gì mới là sướng trong khi đó mình thở được là sướng đó. nên quý vị tí nữa quý vị ngồi thiền hít vào thở ra trong khóa tu của thầy thầy dạy đó enjoy breathing enjoy breathing hít vào thở ra được là sướng yeah. rồi giờ mình đang sang câu thứ ba Câu thứ ba là cảm giác toàn thân Tôi thở vô Cảm giác toàn thân tôi thở ra Câu số ba là vậy Cảm giác toàn thân tôi thở vô Cảm giác toàn thân tôi thở ra Thì uh, bắt đầu hai câu sau này đó Thì uh, nó khó hiểu Và nó có nhiều cái, uh, cái sự tranh luận Trên cái Thầy đọc luôn câu số 4 cho quý vị ghi luôn thì Thầy sẽ giảng sau Câu số 4 là an tịnh thân hành Tôi thở vô An tịnh thân hành Tôi thở ra Hai câu này Số 3, số 4 Thì Nhiều vị thiền sư Nhiều vị à, Luận sư Không đồng ý với nhau Cho nên là Cái này đó là thầy phải đi tra cứu vào trong tiếng Pháp Coi nói gì Nó cũng không đủ nữa Thầy phải tra cứu xem các ông thiền sư thứ thiệt nói gì Tại vì chỉ nghe kinh biết chữ thôi đó là không có đủ Và sau đó, đó chính thầy phải thực tập Coi nó ra sao Cảm giác toàn thân Dịch đúng Nhưng mà dạng khác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 ta có ý thức về toàn thân ta đó. thở vào có ý thức về toàn thân của ta thì cái chữ thân ở đây đó, nó là cái gì? như thầy Nhất Hạnh và thầy Minh Châu thì không có giảng Thầy dịch thôi đa số những người mà thấy cảm giác toàn thân tôi thở vô đó, thì sẽ nghĩ cái chữ thân này đó là cái thân xác là cái thân thể cái body. Đó khi dịch tiếng Anh cũng vậy, thầy bản dịch tiếng Anh của thầy Nhất Hạnh thấy dịch, within I am aware of my whole body, the body tức là cái thân này. ban đầu thầy cũng nghĩ vậy, thầy thầy cũng thấy được, nhưng mà khi thầy tham khảo xem các vị thiền sư, Thái Lan, Miến Điện, họ giảng cái câu này ra là làm sao, thì thầy, thầy mới vỡ lẽ ra. Đa số các sư Nam Tông họ nói Cái toàn thân ở đây không phải là cái thân này Mà là cái gì? Hơi thở Đó Họ giảng nghĩa ra Tại vì cái thân đó, nó có hai cái thân Rupakaya, Namakaya Tức là danh và sắc Cái thân này nó có hai cái Danh và sắc Trên kinh này là kinh quán niệm hơi thở Trên toàn thân ở đây đó Chính là hơi thở Và hơi thở là một phần của cái thân Cho nên Toàn thân ở đây chính là toàn bộ hơi thở The whole breath Toàn thân ở đây Các sư miến điện Nam Tông Thái Lan họ dịch Toàn thân chính là toàn bộ hơi thở Toàn bộ chiều dài của hơi thở Đó. Tiếng Anh dịch là the whole breath The whole body of the breath chưa phải toàn thân là là cái body này. Tuy nhiên khi thầy thực tập thì thầy thấy là cả hai đều được, cả hai đều được. Nhưng ừ. thầy thấy cái đầu tiên hơi thở đúng hơn. Tại sao? Tại mình đang theo dõi hơi thở dài hay ngắn, dài hay ngắn. Thì bắt đầu mình mới bắt đầu càng ngày đó mình phiu nó nhiều hơn, mình mới cảm giác toàn bộ hơi thở. Khi mà toàn bộ hơi thở Khi mình chú ý vào là mình sẽ thấy hơi thở Lúc nó mới vào Mới vào bắt đầu của hơi thở Chứng giữa hơi thở Và sau cùng củ của hơi thở Mình thấy được ba khúc Khúc đầu, khúc giữa, khúc cuối Thì thấy rõ ba khúc như vậy Gọi là thấy rõ toàn thân Thấy cảm giác toàn thân của hơi thở Tại cái chữ khaya là tiếng phạn Nó là chữ body Là cái thân Như thầy nói đấy thân có hai loại rupa kaya và nama kaya tức là sắc thân và danh thân. Thì nama kaya đó tức là danh thân đó, nó gồm có thọ tưởng hành thức. Còn sắc thân đó thì nó sắc thân đó thì nó có cái thân này và nó gồm có bốn đại. Và bốn đại đó nó có đất, nước, gió, lửa. Thì cái gió nó là hơi thở. Gió nó là hơi thở. Đó. Dus dan, het hele ademhalingproces, het hele ademhalingproces, het hele ademhalingproces, het hele breathing het hele het hele hele het hele het hele het hele het hele het Đang đầu thiếp vào thở ra Xong một thời gian sau Thấy là dài ngắn Biết là dài ngắn thôi Nhưng mà chưa đi theo nó Chỉ biết là dài hay ngắn thôi Chứ chưa đi theo nó Sau đó rồi mới bắt đầu đi theo nó Đi theo nó từ lúc nó vụ vào Chạy xuống từ từ Xuống sau tới dưới bụng Rồi Xong rồi từ dưới bụng Nó chạy ra Tất cả cái chiều dài của nó Mình đều cảm giác hết thì cái đó là cảm giác toàn thân tuy nhiên ai muốn cảm giác toàn thân cơ thể cũng vẫn được nhưng cái đó ngại giống như thiên ra khi thiên ra là khi hít vào thì bắt đầu mình ra từ đầu tới dưới chân rồi thở ra mình cũng ra từ chân lên tới đỉnh đầu nhưng mà ra như vậy không có kịp quá nhanh hít vào cảm giác toàn thân, không thể cảm giác toàn thân được. Khi hít vào mình chỉ có thể cảm giác từ, từ đầu cho tới tới bụng là cục. Không thể nào mà chạy hết một hơi thở không thể mà hít vào mà chạy từ đầu tới chân được. Quý vị có thể nói không? Cho nên quý vị có thể cảm giác toàn thân với hai ba hơi chứ không phải một hơi được. Hít vào như thầy đã dạy quý vị thiền ra đó. Hít vào Quý vị rà từ trên đỉnh đầu Xuống tới đây là một hơi rồi Hít vào, thở ra, rà tiếp Chúng ta đã hít vào, thở ra, rà tiếp Cho toàn thân lâu Đối với thầy là phải ít nhất là 4 năm hơi thở Mới rà từ đầu tới chân được Có nghĩa không? Chính vì vậy cho nên Đối với thầy cảm giác toàn thân ở đây Chính là hơi thở Tuy nhiên nếu trên văn tự Vẫn là quý vị vẫn có thể hít vào Cảm giác toàn thân của mình nếu người cảm giác toàn thân thì rất là nhanh cái sự cảm giác đó cái awareness đó không có accurate không có chính xác và không có thorough không có kỹ mình hít vào cái hít vào nhanh quá thì hít chưa được cái hai ba số à làm sao mà cảm giác hết toàn thân được Cùng lắm là chỉ ngó ngó chút xíu một cái vai cái cái lưng mình sao thôi chứ không thể cảm giác toàn thân nên cảm giác toàn thân tôi thở vô không đủ nên cảm giác toàn thân chỉ là toàn thân hay thở thôi, chứ không phải toàn thân có thể thôi. tới đây chúng ta ngừng câu kế tiếp là chúng ta sẽ học một chiều này ba câu đầu là quý vị đủ xài cho mỗi ngày hôm nay thôi chỉ hít vào thở ra thôi chính vì vậy cho nên cái bài mà thầy làm cái bài kệ ngắn để thở đó Hít vào, thở ra Đó là chỉ nói câu đầu thôi Câu đầu viên quan niệm hơi thở Hít vào, thở ra biết Hít sâu, thở nhẹ Tức là câu thứ nhì Hít sâu Mình biết hít sâu, thở nhẹ, biết thở nhẹ Rồi Đình an vắng lặng Câu này chính là câu số 4 Của kinh này Thì quý vị thấy đó Là những cái bài kệ mà thầy làm Thường thường là rút tỉa từ những kinh, thực kinh của Phật. Nó phải thực tập, có thể rút ngắn lại. Quý vị thấy ổ, sao dễ quá, sao thấy lạ quá. Mà thật ra là gốc của nó nó từ kinh Phật ra Rồi, thôi chúng ta tạm gần ở đây. Mời quý vị hồi hướng. Hồi chiều chúng ta sẽ học tiếp nguyện đem công đức này hướng về khắp ma tăng cả để thợ và chúng sanh ai đều cho thành phật đạo.